t r ư ớ c 138, tiến dương tới cửa thời khinh khinh khai hố năm quý mặc nôn nghĩ thông suốt hoàn toàn không đem yến thần xem ở trong mắt nếu yến thần thật sự thích thượng hắn nhẹ nhàng kia cũng cách nhân đạo hủy diệt không xa khoe môi cầm khởi một chút độ cong quý mặc nôn tâm tình r ũ phát hảo hiện tại hắn còn chưa có năm chắc bắt y ế n thần cho nên trực tiếp chống lại cũng là lưỡng bại c ầ u thương kết quả đã đối phương còn không biết bọn họ tính toán vậy cấu bất thành uy hiếp yến thần ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thành ý là ngươi muốn mà không là các ngươi xem ở ngươi ta đồng bệnh tương liên phần thượng thành toàn ngươi cũng không phải là không thể được yến thần tự cho là rộng lượng nghĩ thời khinh khinh tổng thấy đối phương ánh mắt kỳ kỳ quái quái p h i ế t hạ này suy nghĩ tiếp tục dựa theo kế hoạch đến đã như vậy chúng ta liền nói trắng ra đi chúng ta trong đội ngũ có người bị thương cần yến tiểu thư hỗ trợ trị liệu một chút đương nhiên yến tiểu thư không muốn ra tay chúng ta cũng mua ý kiến để sau cái quan hệ dị năng giả tốt lắm phong quản gia đợi nhân nghe được thời khinh khinh trong lời nói rất nhanh minh bạch nàng ý tứ khả đồng thời lại có chút lo lắng y ế n thần cùng yến dương nhìn đến liêu thịnh an cùng liêu y y y hề huynh n g i có thể vòng qua bọn họ sau giờ phút này quý nhuế lọ dịn đúng vậy chúng ta tu chỉnh vài ngày trở về đế đô bên kia khẳng định có quan hệ dị năng giả y ế n tiểu thư không muốn ra tay cũng không cần miễn tưỡng chính là, này nguyên không tha thứ trong lời nói, về sau đừng nói là. Quý nhuế cười lạnh một tiếng, thật xin lỗi, ta là cái nữ nhân, nội tâm thật sự không lớn, ta tha thứ không xong mạc y r i h na vì hơi nhũ mày, lẫn nhau ăn ý nhường nàng minh bạch quý nhuế đây là ở phụ họa thời khinh khinh xem ra các nàng đã có cái gì kế hoạch, kia cũng sẽ không cần lại chiêm tiền cố hậu. mạc y r i h na thiêu thượng một phen h ỏ a có được hay không một câu chuyện bất thành các ngươi chạy lấy người, yến dương rất tức giận cũng thức tích chính muốn nói gì khi bị yến thần cầm tay ý bảo nàng tỉnh táo lại hít sâu một hơi yến dương nhường tâm tình của bản thân bình phục hảo kia chúng ta nói tốt lắm ta giúp các ngươi trị liệu của các ngươi đội hữu bao gồm trên người các ngươi một ít thương đều có thể trị liệu nhưng tạc hủy phòng nghiên cứu sự tình như vậy kết thúc mặt khác ta cùng a thần hội theo các ngươi cùng đi đế đô hơn nữa phối hợp nghiên cứu chế tạo tang thi v ì rút ước chế tễ thẳng đến nghiên cứu thành công ngày nào đó a thần nói rất đúng đế đô mới là lớn hơn nữa vũ đài nàng có quan hệ dị năng khẳng định có thể bị chịu trú m ụ thậm chí m à thế cũng sẽ được sự giúp đỡ của nàng kết thúc cũng không nhất định giờ khác này đ ế n dương tự tin thực trói mắt ở chống lại quý mặc nôn bên người thời khinh khinh khi trong lòng lại b ư ớ c lên khởi h i ế u thắng tâm chỉ cần nàng cũng đủ trói mắt quý mặc nôn khẳng định hội xem nhẹ cái kia người đàn bà tranh chua thời khinh khi do đó đem toàn bộ ánh mắt d ừ n g ở nàng trên người thời khinh khinh đứng dậy đi ở phía trước dẫn đường phong quản g i a đợi nhân nhìn đến yến dương cùng yến thần mắc câu trong lòng không khỏi buồn cười bọn họ cũng phi thường chờ mong yến dương cùng yến thần biết được cứu đến nhân là liêu thịnh an khi biểu cảm sa nam tùy tiện nói đi đi xem tàu tử thế nào đem này ra diễn cấp sướng đi xuống nghe được tiếng đập cửa l i ê u y ỉa -y, -y, -y, -y, y trong lòng nhỉ non rốt cục đến liều y y suy nghĩ thật lâu cấp chính mình định rồi cái tiểu bạch hoa nhi nhân thiết nhu rủi mắt nhìn đến trong gương chính mình ánh mắt sương mê ngông khoe môi d ơ lên một chút ý cười liều y y cố lên theo hiện tại tên của ngươi là dương liễu ân hử thủ tự dương liều y y y liều y y nhìn môn dẫn đầu nhìn đến là thời khinh khinh trên mặt tiểu biểu cảm thiếu chút nữa duy trì không đi xuống túi đầu chính mình đầu c ả m nhanh mai đến ngực lý thân tỉ các ngươi tới rồi học bill p l l đói ổ